năm mươi chín chương mỹ sủ cổ bạo đạn oanh ó rồ xì -si、mā d hắn liền giao cho ta đi ó rồ xì mā d bỗng nhiên đã đi tới nói rằng k hi u gạ hi ả xì -si、nhất thời ngâm miệng vừa định mở miệng u chỉ hạ phủ gạ c ụ cũng c h ầ m mặc ngoại trừ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ ở ngoài ở đây thích hợp nhất đối phó dịch thần đúng là ó rồ xì mā d không chỉ là ò rổ xỉ mát thực lực cường đại trọng yếu hơn chính là ò rổ xỉ mát u y ễ n thể cải tạo cùng các loại biến thái bảo mệnh nhận thuật để dịch thần vũ khí uy lực suy yếu đến thấp nhất trình độ dịch thần có thể chống đỡ mi nạ tổ tiểu tử phi lôi thần c h i thuật ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn người cất giấu bí mật gì ò rổ xỉ mát trong mắt nổi lên nương dở vẻ phóng phật thấy được chính mình trong lòng lý tưởng con ngồi xuất hiện thú thợ săn một dạng con n g ư ờ i tản ra cuồng nhiệt thèm lan h ỏ rồ x ì maz bộ dạng để hì ù gà hì ả si bọn người nhịn không được lén lút cách rỏ rồ x ì maz xa một chút sợ mình bị h ỏ rồ x ì maz cho điếm ký thượng cả cả x i、si、dịch thần xuất ra cắt thư kích bộ thương trước tiên tìm được rồi ở trên chiến trường anh dũng giết địch cả cả x i、si, không nói hai lời trực tiếp cho cả cả xỉ、si、một thương hưu cắt đạn súng ngắm quắn xuyên chiến trường tầng tầng cách t r ở chỉ lát nữa là phải đem cả cà s i đầu đánh bể thời điểm một đạo ánh sáng màu vàng đột ngột lóe lên đến cả cà s i trước người tường đạo phi lôi thần m ộ t thư cờ đột nhiên xuất hiện đem cặt đạn súng ngắm chuyển rời đến còn lại địa phương đi nạ mỹ c g i ờ mỹ nạ tổ dịch thần một chữ một cái thấp giọng nói rằng thanh âm dày đặc không gì sánh được hai lần hai lần lúc đầu đều có thể giết chết cả cà s i đều bị nạ mỹ c g i ờ mỹ nạ tổ phá hủy hiện tại dịch thần đối với nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ phẫn hận đã là đồ ý xa tờ c ả c ả xì c ả c ả xì cẩn thận một chút tên kiếp nhưng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn mạng của ngươi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ nhắc nhở ta biết rồi m ỉ nạ tổ lao sư c ả c ả xì hàm răng đều nhanh cắn nát hắn chưa từng có giống như như bây giờ vậy vô lực quá mạng của mình phóng phật bị dịch thần bóp nơi tay bên trong một con mũi tựa như tuy thời đều có bị bóp chết ta nhất định phải hoàn thành một cái t i a thuật đến lúc đó hay dùng thuật này đưa ngươi giết chết cả cả xỉ quyết định h ư u bên kia ở dịch thần bóp thư kích bộ thương đồng thời họ rổ xỉ mà cũng xuất hiện tại trên chiến trường tùy ý chém giết vài cái nham nhẫn sau đó hé miệng ba một đạo cỡ xạ nạt lấy siêu việt đạn bắn lén tốc độ đâm về phía dịch thần còn mở một chiêu này dịch thần cổ tay chuyển một cái một viên cặt viên đạn ở còn quấn dịch thần thân thể dạo qua một vòng đánh vào cờ xạ nạt trong kiếm phong chết đi cờ xạ nạt công kích pháp luật đẹp trai ngây người không phải mê gái cạ dụ dạ chứng kiến dịch thần một chiêu này nhịn không được nói rằng dịch thần nhanh lên một chút cho thấy thực lực của ngươi đến đây đi cho ta xem nhìn ngươi là thế nào ngăn trở mi nạ tổ phi lôi thần so với lần trước cùng làng cắt chiến tranh thời điểm ngươi lại lớn lên bao nhiêu họ rỗ xỉ mà chán ghét dùng xạ đầu thiềm thỉm i khỏe miệng nói rằng muốn ngăn trở ta để mạng lại viết đi dịch thần nhìn thoáng qua nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ t ổ bên người cả cả si coi lại liếc mắt ngăn cản cùng với chính mình nhỏ rổ si maz lửa giận trong lòng buốc lên đến mức tận cùng hắn tới tham gia trận đại chiến này một người trong đó mục đích đúng là giết chết cả cả si bây giờ lại bị người lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư hiện tại lửa giận kèm theo sát khí đã đạt đến đỉnh điểm bạo đầu nhất kích dịch thần một tay bóc cỏ một tay không ngừng phóng ra cặt viên đạn từng đạo cặt viên đạn đạp hình cung đường đạn từ bốn phương tám hướng bắn về phía họ rồ xì maz họ rồ xì maz thân thể lấy một loại hoàn toàn trái với vật lý phép tắc phương thức vật mẹo nghiêm tả thiểm hữu tị h ò a đ ộ t hoa lòn dê viêm đạn một đạo to lớn cao ôn hỏa diễm thẳng tắp hướng về dịch thần bao phủ lôi đình viên đạn một đạo lôi đình viên đạn bổ ra hỏa diễm trực tiếp đem trước mặt hỏa diễm chia ra làm nhị thanh ra khỏi một cái sạch sẽ đường Ổ rồ xỉ ma rút ra nụ cười hưng phấn trái tim của hắn trực tiếp bị lôi đỉnh viên đạn quán xuyên đổi thành người khác đã s ớ m chết không thể chết lại thế nhưng hắn vẫn sống bật nhảy loạn nhìn dịch thần được so với ban đầu thường nhận thuật lợi hại hơn là tính chất biến hóa sao thật sự là quá thú vị Ổ rồ xỉ m à rút ra miệng bên trong cỡ xạ nạt trực tiếp một cái thuấn thân thuật đi tới dịch thần bên cạnh thân một kiếm chém tới đóng băng lựu i đạn dịch thần thả người nhảy tránh ra h ò rổ xì m à kiếm chém đồng thời một viên đóng băng lựu i đạn muốn nổ tung lên đem h ò rổ xì m à bị đông chú ý tới một màn này không ít cổ nổ hạn nghĩ dạ đều là h ò rổ xì m à lo lắng phanh ở h ò rổ xì m à bị đông lại trong nháy mắt một viên đạn đã đánh xuyên băng trụ h ò rổ xì m à đầu cũng bị đánh xuyên nhưng là tại đồng nhất thời gian bị đánh xuyên đầu h ò rổ xì m à cũng là biến thành một đống bùn đất thổ thế thân dịch thần đồng tử co rụt lại rất lợi hại vũ khí lại có mì nạ rủ kỳ lực lượng ỏ rồ xì m ã t thanh â m ở dịch thần phía sau vang lên cờ xa nạt kiếm phong đã quắn xuyên dịch thần trái tim thật tốt quá ỏ rồ xì m ã t đại nhân giết dịch thần không ít cổ nổ hạ nghị ra lập tức hoan hô lên chỉ là bọn họ hoan hô lập tức liền cứng lại rồi bị đâm xuyên dịch thần bùn một tiếng biến thành một miếng gỗ nặng hơn bể đầu họ rổ x ì mà thân thể trong nháy mắt bị đánh thành tổ hong vỏ vẽ chỉ bất quá lập tức một cái toàn bộ mới họ rổ x ì mà từ nguyên bản thân thể miệng ba bên trong bò ra hai chân của hắn đã biến thành đôi rắn như một cái phát sát địch nhân mãng xà đồng dạng tại đại địa bên trên cấp tốc d u động đứng lên dịch thần viên đạn đánh tới toàn bộ rơi vào khoảng không dịch thần bản lĩnh của ngươi chỉ có nhiều như vậy sao họ rổ x ì mà mắt rắn lướt qua vẻ thất vọng nếu như là như vậy nói ngươi nhưng là không đủ tư cách làm mặt của ta khí đừng quá đắc y họ rổ x ì mà dịch thần con ngươi nổi lên một k i a sắc cơ chỉ bằng ngươi trở ngại ta giết chết cả cạ xỉ cũng đã là tội ác t a i trời dù cho ta còn không hoàn toàn học được một chiêu này nhưng nhất định sẽ thi triển thành công dịch thân đồng tử nhìn chằm chặp họ rổ x ì mà、dịch. nội tâm không ngừng tự nhủ hai mắt l ử a giận dần dần tiêu thất sắc cơ cũng đã biến mất họ rồ xỉ mát trong lòng đ ố n g nhiên nổi lên một tia cảm giác không ổn giờ g i ữ ở thương thuật áo nghĩa mỹ xù cô bạo đạn dịch thần trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng cái này phút chốc hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình p h ó n g phật không ngừng bị thiêu đốt dưỡng khí một dạng lấy đáng sợ tốc độ lưu trôi lấy vốn đang không hoàn toàn mở rộng thành công một chiêu này siêu việt lôi đình đạn ép cấp thương thuật áo nghĩa cư nhiên vô căn cứ thi triển ra dịch thần nâng lên c ặ t thủ thương bóc cỏ. một cỗ kinh khủng lôi độn trả cờ dạ tịch quyển phương viên trăm mét nơi kinh khủng như vậy lôi độn trả cờ dạ nhất thời đưa tới đại chiến song phương hết thệ cường d i chú ý cầu thả cầu v ô tốt